Theo như cảnh tượng trước mắt này thì Tôn Ngộ Không hẳn là phải chết mười mươi, nhưng khác với dự đoán của châu dân là sau nhát dao kia Tôn Ngộ Không sẽ trở thành cái xác không hồn rồi bị quẳng xuống đất, sau đó thì bị bí pháp tước đoạt cây cấp cam Thương Khung Kỳ còn lại trong thể nội. Cho dù sau khi Thương Khung Kỳ bị tước đoạt đi thì nó sẽ trở lại hình dáng của Thương Khung Kỳ và phải ôn dưỡng lại từ đầu. Nhưng một cây cấp cam thương khung kỳ ở thế giới này, nó xứng đáng để bỏ ra đại giới bằng toàn bộ sinh linh của tinh cầu, chứ đừng nói chỉ là một chút phản bội, một cái mạng quèn của tôn ngộ không. Thế nhưng chưa kịp đắc ý thì bong một tiếng kéo dài, câu dân ngã vật ra phía sau, một nửa gương mặt đã vỡ nát, lộ ra huyết nhục và xương cốt trắng hiếu, trộn lẫn vào nhau, nhìn qua vô cùng kinh dị. Tâu dân bị bắn lui về phía sau, vừa vùng dậy thì đã loạn trọng ngã xuống, bởi vì tôn ngộ không đã lao lên, vùng kim cô bỏng vụt túi bụi. Tuy bản thân hắn đang bị trọng thương, thể trạng yếu ớt không chạy nổi, cây chùy thủ vẫn còn đang ghim trên người, máu chảy thành dòng. Nhưng khi nãy, lúc mà lĩnh ngộ ra thiền đạo văn tự, bản thân hắn tuy rằng không có chỗ tốt gì, nhưng kim cô bỏng thì lại hồi phục được bảy tám thành uy năng, ẩn ước tưởng chừng như có thể hóa khải như xưa tiếc là tu vi của hắn còn quá thấp và bản thân thì đang vô cùng yếu ớt cho nên hắn không thể thử và lại hắn cũng muốn giấu nhạt chuyện này đi và lẽ ở một thế giới không thể tu pháp mà hắn lại có thể hóa khải thì chứng tỏ là hắn đã thu được ở đâu đó một tia linh khí của thế giới này khi hắn bị đâm nhát dao kia quả thật hắn bị trọng thương nhưng may mà nó không đấm trực diện vào tim cho nên hắn không gục ngay tại chỗ và lại ngay lập tức khi bị thương Thì Kim Cô bổng đã tự hành tế khởi như trạng thái phụ ma. Một phần nguyên lực nhỏ yếu từ bên trong thế giới của Kim Cô bổng đã thoát ra ngoài để chống đỡ cho hắn. Sau đó còn có một phần tự hành tấn công châu dân. Thực tế thì lúc này, ngoài ý thức của tôn ngộ không ra, còn một chút thanh tỉnh thì hoàn toàn thân thể hắn là do Kim Cô bổng tự hành vận chuyển. Châu dân bị đánh bất ngờ cho nên không kịp trở tay. Khi nhận ra chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không còn sức mà kháng cự. Thêm vài gậy nữa, châu dần cũng bị đập ngất. Tôn ngộ không cũng đã dùng đến sức cùng lực kiệt, một chút nguyên lực được quán thể từ kim cô Bổng cũng đã tiêu hao hết. Kim quang vốn có của kim cô Bổng giờ phút này cũng dần ảm đạm đi rất nhiều. Huyền lâm lao tới đỡ tôn ngộ không đứng dậy, nhưng lúc này ý thức của tôn ngộ không đã rất mơ hồ, dường như sắp ngất đi. Huyền lâm dìu tôn ngộ không ra một góc, sau đó nhặt cây chủy thủ lúc nãy định hạ thủ để tiêu diệt châu dân tránh giữ lại hậu họa sau đó thì sẽ dẫn tôn ngộ không chạy trốn thế nhưng vừa rồi mải lo cho vết thương của tôn ngộ không nên huyền lâm không hề để ý tới châu dân đang nằm trong góc của sân động vừa mới nghĩ xong thì thân thể hắn đã phát ra những âm thanh răng rắc của cốt nhục nứt vỡ sau đó là tiếng gầm gừ âm ỉ trong cổ họng thân xác hắn không ngừng rung lên vô thanh vô tức vặn vẹo Khi mà Huyền Lâm tới gần thì Châu Dân đã hóa thành một cái hình thù khá là kỳ dị, huyết nhục thì nứt toát ra, có cả cái đầu bằng bạch cốt trồi ra từ trong thể nội, đâm rách ra thịt hắn. Quá trình biến đổi này tuy rằng chậm nhưng vẫn có thể thấy được bằng mắt thường. Huyền Lâm không chút do dự, hít sâu một hơi, rồi lao tới đâm liên tiếp vào đống cốt nhục đang vặn vẹo kia. Nhưng bất khả tư nghị là hắn có đâm thế nào cũng không thể gây thêm thương tổn cho Châu Dân, chứ đừng nói là diệt sát. Bất ngờ một cánh tay uốn éo đánh lên người hắn. Do tranh lệch về tu vi quá lớn, cho nên huyền lâm nhẹ nhàng bị đánh bay ra xa, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. cỗ thân thể bị đánh trúng còn vỡ nát ra một mảnh huyết nhục. Nhưng hắn không quan tâm đến thương thế nữa, bởi vì hắn ý thức được lúc này mình không thể làm gì được đối phương, thì có chạy mới là thượng sách. Bởi vì nếu đợi cho châu dân kia hoàn toàn thức tỉnh lại, thì hắn và tôn ngộ không chỉ có nước bị ăn tươi nuốt sống. Không hề trần trừ do dự, hắn đưa tôn Ngộ Không cõng lên lưng, rồi chạy ra khỏi, sân động, mặc kệ thương thế của mình. Hắn cắn chặt hai hàm răng, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trong rừng sâu. Và thật lán chẳng biết phải chạy đi đâu, bởi vì phía sau thì là Trịnh Vương, phía trước thì là Nghĩa Quân. Trịnh Vương thì không cần phải nói rồi, rõ ràng đó là con đường chết không thể nghi ngờ. Nhưng về phía Nghĩa Quân thì sao đây? Chẳng phải chủ tướng của Nghĩa Quân đã ra lệnh cho thân đệ đệ mình đi giết hắn và Tô Ngộ Không thì có mục đích duy nhất là đoạt kỳ diệt khẩu, vậy mà bây giờ chẳng biết đi đâu về đâu nữa, thế nhưng vẫn cứ phải chạy, tại càng nhanh càng tốt, càng xa thì càng hay. <cười> Lúc này trong cái sơn động kia, cái tên Châu dân vẫn còn đang vặn vẹo, uốn lượn thân hình rồi không ngừng nứt ra phổng lên, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Tuy rằng là chậm rãi, nhưng nửa canh giờ trôi qua, hắn ẩn ức đã biến thành một dáng hình khác, có phần giống người nhưng lại giống yêu thú nhiều hơn. Răng nanh mọc dài ra trên mặt, đã bị đánh nát một nửa, tứ chi thì phòng lớn, tứ chảo sắc bén trồi lên, trong miệng hắn không ngừng rít lên những tiếng rít dài, nghe vô cùng giận người, giống như tiếng ma quỷ khóc ở dưới âm tảo địa phủ vậy. huyền Lâm cũng chỉ chạy được có một canh giờ thì đã kiệt lực, hai chân run rẩy rồi ngã ra, vết thương trên người lúc nãy bị châu dân đánh trúng bây giờ đã nát bét, máu tươi do miệng vết thương lớn và vận động mạnh không ngừng chảy ra. Mặt hắn tái nhật, hai mắt đỏ lòm. Hắn cố gắng tập tĩnh bước về một gốc đại thụ gần đó, đặt Tôn Ngộ Không ngồi dựa vào gốc cây, sau đó kiểm tra một hồi. Tôn Ngộ Không lúc này đã vô cùng suy yếu, sinh cơ phiêu phủ không rõ, quả thực là lành ít giữ nhiều. Nếu cứ như thế này thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Huyền Lâm nhìn Tôn Ngộ Không một cái rồi chớp mắt, giống như làm ra quyết định gì đó. Hắn lấy từ trong người ra một cái hộp, bằng kim thiết màu đen to cỡ lòng bàn tay sau đó mở ra ở bên trong có bốn cái lọ đựng dịch thủy màu xanh lá và màu đậm hơn khoảng cỡ ngón tay hắn nhanh chóng rút ra một lọ rồi mở một đầu nắp lọ ra để lộ ra một cái đầu kim nhỏ li ti huyền lâm đặt cái đầu kim nhọn hắt lên cổ của tôn ngộ không ngay chỗ động mạch Đầu kim vừa chạm vào thì huyền lâm hơi khựng lại Nhưng rồi không hiểu vì sao mà hắn lại không do dự nữa Lập tức cắm kim vào tổ cổ tôn ngộ không Rồi bóp mạnh Dịch thủy màu xanh lập tức tràn vào hòa cùng với huyết dịch của tôn ngộ không Sau khi dịch thủy màu xanh đã bơm vào hết Huyền lâm rút cái ống ra chờ đợi kết quả Thực lòng mà nói thì hắn không hề biết cái thứ này có tác dụng với tôn ngộ không hay là không Bởi vì đây là một loại dịch thủy được hắn mang theo từ tinh cầu của hắn Cái thứ này chỉ dùng khi khẩn cấp thôi Nó có khả năng hồi phục sinh cơ cấp tốc Tuy là sẽ để lại di chứng về sau Nhưng ít ra cũng là biện pháp bảo mệnh ngay lúc đó Thế nhưng Nếu không phải trong tình trạng Tiểu tử nhất sinh Mệnh căn suy tàn mà sử dụng Thì sẽ có hiệu quả tăng cường rất nhiều Sẽ có thể tăng lên uy năng tạm thời Duy trì thể trạng tốt nhất trong một thời gian nhất định Nhưng sẽ để lại hậu quả Vô cùng to lớn Tổn thương tới căn cơ sau này Chờ đợi chừng hai phút mà Tôn Ngộ Không vẫn chưa có chuyển biến, Huyền Lâm vô cùng sốt ruột. Lúc này thì trời đã ngả về chiều muộn, ánh trăng của tinh cầu này cũng đang dần hiện lên màu xanh lam. Huyền Lâm vừa định rút thêm một lọ thủy dịch nữa để dùng cho Tôn Ngộ Không, thì bất ngờ Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra mấy ngụm tiền huyết, rồi ho sặc sụa lên, hai mắt đỏ ngầu của hắn dần mở ra. Huyền Lâm mừng dỡ nói, đại nhân, ngài tỉnh lại thật là tốt quá, chúng ta tiếp tục đi thôi, để ta đỡ ngài. Tôn Ngộ Không không nói gì mà xua tay rồi ra hiệu cho Huyền Lâm ngồi xuống, chặt vật trở mình ngồi thẳng lại, thều thảo nói. huynh Đệ, cảm ơn ngươi. Lúc này thực sự trong lòng của Tôn Ngộ Không dâng lên một sự cảm kích và ấm áp. Tuy rằng thời gian ngắn ngủ chỉ vài năm, nhưng hắn thực sự cảm thấy tên Huyền Lâm này là người có thể tin tưởng được, bởi vì hắn quá chân thành, cho dù lợi yếu đuối đến đáng thương hại nhưng lại không tử nan, không thiếu một chút ngỡ khí nào. Con ngộ không ẩn ước xếp vị trí cho huyền lâm trong lòng mình, chỉ sau có bọn người sư phụ bát giới sa tăng và con ngựa tiểu vạch long. Trước đây hắn cũng từng có lại cảm giác này với tê chiếu diễn thần khi ở kiểu giới, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nào chân chính có được cảm giác tình thân này, bởi vì ai cũng có yếu đồ và mưu tính của riêng mình. Đến với nhau tất nhiên là có sự chân thành, nhưng vẫn là vì lợi ích chung, lợi ích riêng gì đó. Còn cái tên Huyền Lâm này đối với hắn thì hết sức vô tư, cũng không vì cái gì cả, và lại hắn cũng chẳng thể cho Huyền Lâm được cái gì. Huyền Lâm nghe thấy Tôn Ngộ Không nói vậy thì vội ngắt lời. Đại nhân, ngài giữ được một mạng là tốt rồi, cũng đừng nói mấy lời khách giáo, mọi thứ hãy để nói sau đi, nào, để ta cõng ngài đi tiếp. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi rồi nói, người có nguyện ý làm sư đệ của ta không? Vân Lâm giật nảy cả mình, không thể tin vào tai mình, nhưng rồi hắn ngượng ngùng cười nói: Đại nhân, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không cũng không có thấy gì làm lạ, chỉ thắc mắc: lão tôn ta lại không đủ tư cách kết bái với nhà ngươi rồi sao? Vân Lâm lúc này mới ấp úng nói: Không không không, không phải đại nhân, chỉ là ta, ta không dám, ta quá bất ngờ, ta. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi dồn: ngươi làm sao? Nếu như coi ta là huynh đệ, thì nói cho ta nghe. Phần Lâm lúc này cố lấy lại bình tĩnh rồi nói. Ở tinh cầu của ta, có một cái truyền thuyết thượng cổ, có một vị đại năng, đã ba lần đại náo tiên cung, đánh tung ba mươi ba tầng trời, quấy đảo mười tám tầng địa ngục. Sau này cùng với ba vị sư đệ, bảo hộ sư phụ trải qua thiên tân vạn khổ, trùng trùng điệp điệp hiểm nguy, tới được đất Phật, cầu được chân kinh. <cười> Sau này còn được sắc phong là đấu chiến thắng Phật. Nói đến đây thì huyền Lâm đã trở nên lắp bắp, huyết lệ chảy dài, nhưng mà Tôn Ngộ Không lúc này vô cùng kinh hoàng. Tại sao lại một cái tên ở tinh cầu xa lạ lại biết được chuyện này? Còn đang suy nghĩ thì huyền Lâm lại ngẹn ngào nói tiếp. Sau khi tới được thế giới này, được ở gần đại nhân, ta cũng được nghe đại nhân kể mấy lần về sư phụ và các sư huynh đệ. Ta đã thẩm suy đoán, ngài chính là vị đại năng trong truyền thuyết đó. Ta không ngờ, truyền thuyết hư vô mở mịt lại xuất điện ngay trước mắt ta như vậy. Ta vốn dĩ là một đứa cô nhi, được sư phụ huyền cơ nuôi dạy từ nhỏ, tỉnh Phật tuyên kinh. Ta luôn lấy hình tượng của vị đại năng kia để làm mục tiêu phấn đấu, làm tấm gương cho ta nói theo. <cười> đã là nam tử Hán thì trên đầu phải đội trời xanh, chân phải đạp bằng đại địa. Từ lâu ta đã muốn nói với Ngài, nhưng ta lại chẳng biết phải nói như thế nào. Khi sợ Ngài nghĩ là ta có mục đích gì với Ngài, cho nên ta dặn lòng là giấu nhẹm đi không nói. Và thực lúc này Tôn Ngộ Không chẳng thể nói được gì, hắn cũng quá bất ngờ, chẳng ngờ được là một nơi xa xôi vô định lại lưu truyền cái truyền thuyết về thầy trò hắn. Nhưng rồi hắn cũng nhớ ra chi tiết Huyền Lâm nói, ở đó có Phật giáo, vậy thì chắc là câu chuyện này đã được như lai, like, hoặc là một vị đại năng nào đó của Phật môn đưa vào kinh sách để thu phục nhân tâm, hoành dương đạo pháp. Bởi vì tín ngưỡng lực càng mạnh, Phật giáo càng được phát dương, càng thịnh vượng. Huyền Lâm nhào tới quỳ trước mặt Tôn Ngộ Không rồi nói, Đại nhân, nếu ngại không chê ta lai lịch thấp kém, trí lực bản lĩnh còn nông cạn, không ngại ta là kẻ vô năng, thì xin ngài thu nhận ta làm đệ tử. Đây là ước nguyện trong mơ, cũng làm ta mỉm cười bấy lâu nay. Tôn Ngộ Không lúc này cũng vô cùng cảm động, hắn nhớ tới hình ảnh của mình khi xưa, tại phương Thốn Sơn, lúc mình bái bồ đề tổ sư, chẳng phải cũng là một con yêu hầu vô năng sao? Sư phụ chuẩn đề lão tổ của hắn cũng mở lòng thu nhận hắn, rồi hết lòng chỉ bảo hắn thần thông đạo pháp để hắn có ngày trở thành cường giả, mạnh mẽ tới mức khuấy đạo cho nghiêng trời lệch đất. Rồi nhớ tới lúc sư phụ đường tăng, mà hiểm tính mạng phàm trần cứu hắn khỏi ngũ hành sơn. Lúc ấy chẳng phải hắn cũng là kẻ bản lĩnh thấp kém, thua dưới tay như lai. Sau này một đường tiến tu được sư phụ đường tăng cảm hóa, một đường trở thành đại năng được ghi vào đạo pháp. Giờ đây đứng trước mặt hắn dường như không phải là huyền lâm, mà chính là bản thân hắn, là hắn của cái thỏa ngây ngô, là hắn của cái thỏa ngang tàn, không rõ trời cao đất dày của năm đó. Huyền lâm thì vẫn cứ quỳ trước mặt hắn đầu cúi thấp. Hắn hít sâu một hơi, hai tay lau đi những hàng lệ nóng hổi đang dâng trào trên mặt, rồi học theo tư thế và giọng điệu tiền phòng đạo cốt của hai vị sư phụ, ôn tồn nói. Huyền lâm, ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không? Hai tay của Huyền Lâm lúc nghe được câu này thì ù lên, hai mắt ứa lệ, cảm xúc trong lòng như vỡ hòa, vô cùng kinh hỷ tới mức hít thở không thông. Hắn run run nói, đệ tử bằng lòng, sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử kiểu bái. Tôn Ngộ không càng bất ngờ khi mà Huyền Lâm hành kiểu bái với hắn. Nếu là tam bái thì chỉ có danh phận sư đồ bình thường, người có thứ muốn dạy, ta có thứ muốn học, đi ra đường gặp nhau chào một tiếng sư tôn. Hai bên có ân nhưng chưa chắc là có nghĩa, là một dạng hợp tác cũng chưa biết chừng. Nếu là ngũ bái thì người thành tâm cầu đạo ta, bái ta làm thầy, mong mỏi được kế thừa viên bác của ta, tận trung tận hiếu tận nghĩa đi theo ta một đời. Nhưng hành kiểu bái thì hoàn toàn khác, người chỉ hành kiểu bái với vị mà ngươi muốn đời đời, cắt tóc, để làm tôi, nối đợi, nguyện làm con, nguyện tam sinh tam thế theo chân người, để học đạo. Đời đời kiếp kiếp nối duyên phận sư đỏ không bỏ, không dám, tranh lệch không dám đơn sai. Bản thân người làm sư tôn nhận kiểu bái này cũng phải là đủ tài đủ đức, đủ tin tưởng, đủ bao dung để vĩnh sinh vĩnh thế yêu thương dạy dỗ đệ tử này. Nên kiểu bái là không thể lễ bừa, cũng không thể nhận bừa. Bản thân tôn ngộ không khi mà bái sư, dù ngu ngê nhưng cũng đã hành kiểu bái, thậm chí còn dập đầu mạnh tới mức làm đại địa dung chuyển trên chán dị máu. Tôn Ngộ Không đỡ Huyền Lâm lên, rồi cởi hăng hắc, liên tục nói, Hảo, Hảo, Hảo Tiểu Tử, ngươi là đại đệ tử của Sư Tôn. Sau này khi trở về thương khung thế giới, Tổ Sư Gia Đường Tam Tạng sẽ đặt tên cho ngươi. Hắc hắc, Sư Tôn của ta mười phần anh Tuấn như thế nhưng đã được làm Tổ Sư Gia của người ta rồi. Ha ha, không biết khi mà Tây Lương Nữ Vương Hắn bị người ta gọi là Tổ Sư Mẫu thì sẽ có biểu cảm gì đây? Huyền Lâm cũng hùa theo Tôn Ngộ Không mà cười thật hạnh phúc. Ngay từ khi ở tại tinh cầu của mình, mỗi khi hắn gặp phải khó khăn hay ở trong cuộc sống vấp váp, hắn chỉ cần nhớ tới vị đại năng kia, cũng chính là Tôn Ngộ Không, thì hắn lại tràn đầy đấu trí, lại vượt qua tất cả mà đi tới. Hắn sống và rèn luyện bản thân theo giáo lý mà vị đại năng kia để lại là khó khăn cỡ nào cũng vượt qua, cả địch nào cũng đánh thắng. Tôn Ngộ Không đưa tay đỡ huyền lâm dậy rồi nói Chúng ta đi thôi, ta có dự cảm không lành Huyền Lâm Vân một tiếng rồi đỡ Tôn Ngộ Không lên lưng, chuẩn bị tiến về phía trước. Lúc này hắn tràn đầy sinh lực khí thế bừng bừng, vừa chạy nhưng nụ cười vẫn đang nở trên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Thế nhưng, chưa chạy được bao xa thì có tiếng rung động lớn ở phía sau, một con yêu thú có mặt người, nhưng lại cao tới hai ba trượng đang kéo theo cả một đàn yêu thú hùng hục đuổi theo, đang đuổi về phía hai sư đồ vọn hắn. Nếu như nhìn thấy con yêu thú này, bọn hắn có thể sẽ đoán ra chính là tên châu dân sau khi bị trọng thương đã biến đổi hình dạng. Hắn biến thành một con yêu thú với tay chân dài ngoằng, gai nhọn mọc ra khắp người. Ngoài cái mặt còn có chút giống người thì tất cả đã biến đổi. Cũng không ai biết là chuyện gì đã xảy ra với tên châu dân này. Thế nhưng việc hắn biến đổi như vậy thì chắc chắn là lành ít giữ nhiều. Huyền Lâm nghe tiếng gào rú và tiếng ầm ầm phía sau thì đoán ngay là có thú triều. Hắn đang cố gắng chạy thật nhanh, nhưng chút năng lượng tinh thần lúc nãy cũng đã dùng hết. Thân thể bị thương của hắn đang nhanh chóng chậm lại, không còn sức lực nữa. Thêm chừng vài phút thì con yêu thú hình người đã đuổi tới nơi. Tuy huyền lâm không cảm nhận được khí tức, cường đại của châu dân còn là nhị linh cảnh nữa. Át hẳn là sau khi gã trọng thương, đã ngã xuống, biến thân tu vi giảm nhiều, nhưng rõ ràng uy thế này vẫn là nhất linh cảnh sơ kỳ. Tôn Ngộ Không cũng để ý con yêu thú này dẫn đầu thú triều thì chắc chắn là không có con yêu thú nào đạt tới nhất linh cảnh. Cho nên nếu Tôn Ngộ Không hắn mà tiêu diệt được con yêu thú này thì với tu vi của huyện Lâm cùng mấy cái lọ thủy dịch kia của hắn thì bọn họ vẫn có một tia cơ hội là chạy thoát. Lúc này bất ngờ Tôn Ngộ Không nói, huyện Lâm mau dừng lại, ta đã hồi phục chút sức lực, ta sẽ dồn lực vào một gậy đánh chết con yêu thú này hoặc chí ít cũng làm nó trọng thương không thể đuổi theo. Viên Lâm vẫn chạy trong miệng gấp gáp nói, nhưng sư phụ còn quá yếu, ta có thể chạy được, ngài cứ yên tâm. Tôn Ngộ Không dứt khoát nói, dừng lại, tin tưởng vi sư. Viên Lâm lúc này mới dừng lại thở hổn hển, Tôn Ngộ Không thì cố gắng đứng vững rồi tế ra Kim Cô Bổng, Và thực lúc này Kim Cô Bổng đã bớt ảm đạm hơn, hắn siết chặt nắm tay từ từ xúc lực, con yêu thú hình người thì vẫn đang hùng hục lao tới, trong khoảng 5 nhịp hô hấp nó đã xuất hiện trước mắt. Thêm hai nhịp hô hấp nữa, thì một cái chân có đầu gai to lớn và móng vuốt nhọn hoắt đã đánh tới. Tôn ngộ không thì dồn toàn bộ sức bình sinh nhảy bật lên, một gậy nện thẳng vào đầu con yêu thú. Cái đầu lập tức nổ tanh bành thành mưa máu. Cùng lúc này thì một cái chân cũng đánh trúng vào người tôn ngộ không, đập hắn văng ra xa rồi ngất lịm, Hơi thở yếu ớt không chịu nổi, kim cô bổng vẫn nắm trên tay, chưa kịp thu hồi. Đàn thú lâu la thấy con yêu thú hình người dẫn đầu đã bị diệt thì một nhóm yêu thú cường đại dừng lại vây quanh cái xác con yêu thú không đầu mà nhào tới cắn xé ăn sống nuốt tươi cái thi thể yêu thú này những con yêu thú khác thì tiếp tục đuổi về phía trước huyền lâm nhanh tay vác tôn ngộ không lên lưng rồi lấy một sợi dây buộc chặt lại để đảm bảo tôn ngộ không an toàn không bị rơi khỏi lưng mình thì chạy trốn vừa chạy hắn vừa lấy một lọ thủy dịch màu xanh tự chích vào cổ mình ngay lập tức sinh cơ bừng bừng sức lực hồi phục còn ẩn ức hơn cả lúc thể trạng đỉnh phong, hai tay hắn chặt vật cầm lấy kim cô bổng, vừa chạy vừa dùng kim cô bổng đánh đuổi những con yêu thú nhanh chân đuổi tới. Thực sự thì hắn cũng rất thắc mắc là kim cô bổng nặng phi thường, còn sức lực của hắn thì quả thực bình thường, dù có dùng hết cả năm lọ thủy dịch này cũng không thể vác được kim cô bổng. Nhưng khi nãy, hắn vô thức vò vào kim cô bổng, hai tay nóng rát đau buốt, nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn chỉ là tiện tay nhấc kim cô bổng lên, tuy nó hơi nặng và khó dùng một chút nhưng rồi cũng quen tay dần càng ngày đáng yêu thú càng đông và đuổi theo càng dắt Trừng cỡ một canh giờ thì hắn lại thở phì phò không ra hơi tác dụng của thủy dịch đã hết hắn không nghĩ tới hậu quả tiếp tục trích cho mình một bình thủy dịch nữa hắn chỉ nghĩ đơn giản là phải cứu được sư phụ hay ít nhất là chạy được tới một nơi an toàn biết đâu thay cho quán lại qua được một kiếp này hắn vừa chạy vừa đánh vừa né khi yêu thú tấn công thì à để yêu thú đánh chúng bị thương chứ nhất định không để sư phụ nhận thêm một chút thương thế nào Lọ thủy dịch lần này chỉ cho hắn cố được hơn nửa canh giờ lần nữa Huyền Lâm lại lâm vào trạng thái chật vật nhưng lần này thê thảm hơn lần trước thất khiếu đã dớm máu mấy lần hắn suýt ngất đi nhưng hắn bậm môi cắn nát cả đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh, máu trong miệng trào ra tanh nồng hắn cố gắng chống đỡ rút ống thủy dịch cuối cùng ra khác với những ống kia thì ống này là có màu vàng sậm định trích nốt thế nhưng ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ do dự, không phải hắn không dám mà quả thực hắn ngàn lần không nỡ, bởi vì hắn biết sau khi trích nốt ống thủy dịch còn lại này, hắn sẽ chết, hắn sẽ không chết ngay mà sẽ có một nguồn sức mạnh to lớn ập tới, giúp hắn có đủ thời gian và năng lực để tìm được nơi trú ẩn cho sư phụ, nhưng về phần hắn thì sau lục phủ ngũ tạng quán sẽ không chịu nổi áp lực từ từ vỡ nát đi, sinh cơ cũng sẽ được dồn nén lại rồi một lần rút hết. Khi ấy thì hắn sẽ chân chính là đoạn tuyệt sinh cơ, chân chân chính chính mà chết đi. Hắn chỉ vừa mới có được sư phụ, hắn còn chưa kịp học đạo, còn chưa kịp ra mắt tổ sư gia cùng các vị sư thúc, chưa kịp học được thần thông, chưa kịp cùng với sư phụ tung hoành thiên hạ, tung hoành khắp các cõi các giới như hắn từng mơ ước. Sự kinh nghỉ đến với hắn quá nhanh, quá bất ngờ, cho nên hắn trăm ngàn lần không nỡ buông bỏ. Thế nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy bản thân mình yếu hèn và vô cùng ích kỷ cả một phương vũ trụ đang đợi sư phụ hắn về giải cứu được sát cánh cùng với sư phụ một quãng thời gian đã là cơ duyên vô thượng mà hắn phải đổi lấy vô lượng công đức khi mà hy sinh bản thân cứu tinh cầu của hắn mới tích lũy được giờ đây sự hy sinh của hắn có đáng gì cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi để cứu được sư phụ thì hắn cũng nguyện ý đánh đổi vì tới đây hắn không còn do dự nữa thẳng tay chích lọ thủy dịch kia vào người rồi làm bẩm sư phụ Đa tạ sư phụ đã thành toàn cho ước nguyện của đệ tử. Đây là phúc phần, là cơ duyên lớn nhất đối với đệ tử. Chỉ xin nguyện nếu có kiếp sau, lại được theo ngài, làm đệ tử của ngài. Huyền Lâm bất hiếu, sư phụ bảo trọng. Tôn Ngộ Không đang bất tỉnh, ở sau lưng huyền Lâm bất chợt cũng trào ra hai hàng huyết lệ. Không ai có thể ngờ được lúc này tuy hắn bất tỉnh, nhưng tâm thức vẫn mờ mờ cảm ứng được sự tỉnh diễn ra chung quanh. Tôn Ngộ Không vô cùng đau lòng và chua xót. Khi đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà người hắn chân quý lại phải hy sinh về hắn. Hắn chỉ vừa mới nhận đệ tử, vừa mới được làm sư tôn, mới vỡ hỏa hạnh phúc thôi, nhưng bây giờ đã lại phải chịu nỗi đau ly biệt. Hắn uất hận, bất lực, vì chẳng thể làm gì, chẳng thể tỉnh lại, chẳng thể cứu được đệ tử của mình. Hắn thề trong cay đắng là nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn sẽ không bao giờ để ai động tới đệ tử này của hắn, không bao giờ phụ lòng huyền lâm thêm một lần nào nữa. Trong lúc Tôn Ngộ Không đang đắm chìm trong sự dày vò, thì Huyền Lâm đã có biến hóa lớn, hai mắt đỏ ngầu, thất khiếu máu chảy ròng ròng, da thịt đỏ lên, còn có phần tím tái. Hắn điên cuồng hét lớn rồi bứt tốc chạy về phía trước, vừa chạy hai tay không ngừng huy vũ quên cô bổng đánh bay bọn yêu thú. Lúc này thân thể của hắn đang dần vỡ nát, ngũ tạng đã đứt đoạn, toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, mỗi lần vung gậy lại hét lớn để phần nào quên đi nỗi đau thể xác Được chừng ba khắc, hắn thấy phía trước có một cái hang động nằm trong vách núi rất hẹp, cho dù là một hàng người đi vào thì cũng khó. Hắn đổi hướng chạy lên trên đó, cho dù đang ở trong trạng thái cuồng bạo nhưng vẫn còn một chút thanh tỉnh, cho nên đã cảm nhận được thời gian quán sắp dùng hết, cùng lắm chỉ nửa khắc nữa là thân thể ý thức quán sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi vừa tới được hang núi đen ngòm sâu thẳm này, hắn quay người lại, hướng Tô Ngộ Không vào phía trong, còn mình thì cầm kim cô bổng xoay người về phía trước. Đối mặt với đám yêu thú đã đuổi tới nơi, hắn chợt bật vung gậy vừa lui vừa đánh, vừa lùi sâu vừa phòng thủ lại vừa tấn công, công dụng của thủy dịch đã gần hết, hắn đã chậm dần lại và yếu hơn rất nhiều. Và một chớp mắt bất cẩn, một con yêu thú hình bọ ngựa khổng lồ đã chọc một cái càng về phía người thầy trò hắn. Tuy là lui lại kịp, nhưng cái càng nhọn hoắt đã đâm xuyên qua đùi của Huyền Lâm, kim chặt xuống nền đá. Hắn vung gậy đập vỡ đầu con yêu thú nhưng lại không thể rút chân ra không thể tiếp tục di chuyển mà chỉ có thể đứng yên chống đỡ thêm vài nhịp hô hấp nữa thì xoà một tiếng bả vai bên trái của hắn lạnh buốt sau đó hắn thấy đau đớn lên tận đỉnh đầu cánh tay của hắn đã bị chấm đứt bởi một cái lưỡi mác dài của một con yêu thú từ xa phóng tới Hắn hét lên đầy đau đớn, nhưng hai mắt lại tỏa ra tinh quang sáng chói. Ánh mắt lăng lệ đầy kiên định của hắn nếu như có ai nhìn thấy, thì sẽ thấy có mấy phần giống như ánh mắt của Tôn Ngộ Không khi dung hợp với Phật và Ma ở trong trận chuyến với Thủy Tôn năm đó. Vì bà vai đã bị chặt đứt cho nên sợi dây giữ Tôn Ngộ Không tụt ra, không có điểm tựa. Huyền Lâm dùng cánh tay còn lại đang cầm kim cô bổng kéo sợi dây lên, cắn chặt trên miệng, sau đó ghi thẳng đầu gậy về phía trước sẵn sàng chiến đấu tiếp. Đám yêu thú sau cảnh tượng vừa rồi thì có chút trần chờ nhưng rồi cũng dít lên. Những tiểu đả tiểu nháo sau đó tiếp tục lao lên. Ông nhân Huyền Lâm cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng phía sau mình dần tăng lên. Thì ra khi Huyền Lâm bị chấm đứt một cánh tay thì Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã thành công thôi động chân Nguyên Châu trong thể nội. Lúc này hắn chỉ có thể thôi động chân Nguyên Châu để tự bạo ta là làm ngọc nát còn hơn làm gói lành. Bởi vì hắn đã quá đau khổ không thể tiếp tục chịu đựng sự giày vò tâm can này, tận mắt nhìn đệ tử của hắn từ từ bị giày vò đến chết, mà hắn không làm gì được nữa. Thà là tự bạo chân nguyên châu, may mắn còn sống thì thầy cho hắn giữ được cái mạng này có thể tu luyện lại từ đầu, hoặc là có chết thì cũng lẫm liệt mà ra đi, chứ không phải làm mồi trong bụng của yêu thú. Nên là Huyền Lâm chỉ vừa thấy có nhiệt lượng kinh khủng kia toát ra, thì có một làn sóng năng lượng màu vàng kim bắn ra, sau đó nổ vang, quét sạch đám yêu thú bên ngoài. Đất đá âm mầm sụp xuống, lớp kín vào khe động, tạo thành một cái hang, rồi vô tận đất đá theo đó sụp xuống vây quanh hai sư đồ bọn họ. Huyền Lâm lúc này thì đã là sức cùng lực kiệt, tâm trí mơ hồ, nhưng tay phải vẫn cầm chặt kim cô bổng, hắn chống kim cô bổng xuống đất, sau đó cố gắng đứng thẳng, miệng vẫn còn ngậm sợi dây thều thào: "Sư phụ, ngài yên tâm, Huyền Lâm thủ hộ cho ngài." Chỉ vừa nói hết câu thì sinh cơ của Huyền Lâm cũng hoàn toàn đoạn tuyệt vậy là hắn đã chân chính tử vong, thực sự chết đến không thể chết hơn. ở một nơi nào đó trong tinh không xa xôi, trên một cái đài sen cửu sắc quang thải vần quanh hư vô mờ ảo, cái đài sen này nhẹ nhàng phiêu phủ giữa thương khung tâm tối. có một lão giả tiên phong đạo cốt, mặc đạo bảo trắng tinh, râu tóc buông xóa bạc phơ, hai hàng lông mày rủ xuống không gió mà mây. lão già này đang ngồi đả tọa thì bất ngờ giật mình mở mắt ra, ở bên cạnh. Có một lão giả khác cũng có bộ dáng tương tự, nhưng lại mặc bạc đạo bảo màu xám, cũng vô thành vô tức xuất hiện rồi nói. Ngươi tìm thấy gì sau Sư Huynh. Lão giả này hít một hơi thật sâu, khẩn trương nói. Đạo chuẩn, ta vừa mới thấy một tia khí tức sinh mệnh có huyết mạch chu yểm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây. Anh em có thấy thú vị không? Nếu mà thú vị thì comment bên dưới. Còn... Anh em nào mà không thấy thú vị thì thôi khỏi comment tôi đỡ phải xóa đi nó mỏi tay tôi dạo này bận bỏ mẹ được thật tôi nói thật với công nhá có mấy ông ở trong kênh này ông kỹ tính quá kỹ tính nó vừa thôi Bây giờ nói chung là thôi thì cái background này một là cũng là do cái phòng ở của tôi nó có như vậy thôi tôi cũng tôi cũng chẳng biết là ông bảo là mẹ nó trông nó nhếch nhác thì tôi phải sửa kiểu gì Bởi vì nếu mà các ông đặt vào địa vị công như tôi ấy, tôi đã phải là người kiếm tiền chính trong gia đình. Tôi ngày xưa tôi làm trong quân đội, nhưng vì bởi tôi nó yếu, nó nhiều bệnh nên tôi xin nghỉ, tôi về. Thì tôi ở nhà tôi làm ô xin, tôi trông con tôi 10 tiếng một ngày. Khi nào con tôi mở mắt ra thì có tôi bên cạnh, và khi nó đi ngủ thì tôi cũng là mới rời khỏi giường của nó. Tại vì tôi là người hút thuốc, cái phòng này của tôi nó rất nhỏ, nó chỉ có mấy mét vuông thôi. Và cái phòng này tôi không cho con tôi vào đây, tại vì tôi hút thuốc nên phòng nó rất là nặng mùi. Và tôi cũng không dám ngủ cùng với con tôi Tôi sợ cái mùi thuốc nó ám vào Nhưng không phải biết là ngoài cái 10 tiếng Tôi ở cùng với con tôi thì tôi mới có thời gian đọc truyện Hoặc là trừ lúc chúng nó ngủ Tôi toàn đọc truyện vào ban đêm thế thì tôi một ngày tôi đọc 6-7 phần chuyện Thì không tự tính ra là khoảng 6-7 tiếng nữa Như vậy là so với người bình thường Tôi làm việc 17-18 tiếng Thời gian ngủ thực sự của tôi mà nói Tại vì nó chỉ có khoảng từ 2-3 tiếng một ngày thôi Và các bố còn bắt tôi Phải đi dọn dẹp với sắp xếp Đây là tôi đã gọi là Nếu mà theo như tôi thì là rất là cố gắng mới được như thế này đấy, còn không cái phòng bừa bọn nó, tôi chỉ cố gắng để cho phòng của con tôi bên kia nó sạch sẽ, nó gọn gàng ngăn nắp là được, các con tôi nó vệ sinh là được, chứ còn tôi thì không quan trọng cái đó, mà tính tôi nó cũng không phải quã ngăn nắp, tôi là đàn ông nhưng nó phải đàn bà mà, tôi làm những công việc mà cho chúng nó như là tắm cho con này, cho con ăn này, cho so con ngủ này, cho con học online này, mọi cái đấy tôi đều một mình tôi làm hết, rồi vợ tôi đi làm xa. Các bố mẹ cứ suốt ngày chê tôi thế này thế nọ Nhưng mà cái việc đấy nó ảnh hưởng gì đâu Tôi đọc chuyện cho các ông nghe thì các ông nghe chuyện thôi Chứ mẹ các ông xem tôi làm đéo Mà xem thì xem tôi chứ còn cái background này Thì nó có cái gì đâu Cái phòng này là cái phòng trọ xây được hơn chục năm này, Trông nó cũ nát nó tồi tàn vậy Còn mấy cái thùng này có ông có xếp kiểu đéo thì, thì nó cũng là mấy cái thùng này Chứ không lẽ tôi vứt hết mấy cái thùng của tôi ra ngoài à Mấy đồ đạc của tôi có nào để thế Các ông chỉ biết chê thôi Biết hoàn cảnh nếu mà ông nào mà Làm việc như tôi mà công sắp xếp được cái phòng gọn gàng sạch sẽ lên thì tôi phục công. Cháu mẹ làm được công làm 8 tiếng công ty về nhà chồng giái ngồi nghịch điện thoại, có bao giờ phải làm mấy cái việc như ô xin không? Tại vì tôi người thể sức khỏe nó yếu bệnh thật nhiều tôi phải làm thế. Tôi không phải là thu nhập chính công công để ý nhá cái kênh YouTube này của tôi ấy. Nếu mà công nào mà đã từng làm về YouTube hoặc biết về YouTube thì công phải biết là cái kênh như thế, suối lượt view như thế một tháng chỉ được khoảng một triệu hai triệu, công theo các ông là một hai triệu có sống được không? Thế thì, thì tôi là là cái người mà chủ yếu là để chăm con ở nhà, tôi là dạng oxy là loại phế vật, nên là tôi làm cái này trở về niềm đam mê rồi nếu mà ông nào theo dõi tôi lâu thì cũng biết trong mấy năm trời kênh youtube của tôi từ khi mà cái kênh audiobook xuyên việt nó bị đánh bản quyền của cái bộ đấu phá thương khung ấy là kênh nó bị tắt kiếm tiền nhưng mà tôi có bỏ kênh nó tôi vẫn đọc bình thường cũng xoay đủ các cách để được bật kiếm tiền nhưng mà không được thì thôi còn kênh này tôi làm cho giám đốc tuấn này gọi là dạng nhân viên làm thuê tôi còn làm cả bên play duo nhưng mà mình vẫn biết là mình muốn kiếm tiền nhưng mà dù cái điều kiện hoàn cảnh nó không được tôi làm 2 năm miễn phí tôi còn chẳng kêu ca gì các ông đi kêu mẹ mà cái phòng nó thế này thế nọ tôi đeo hiểu của ông là cái thể loại gì Mặc dù tôi biết có thể các ông lấy ý tốt thật nhưng mà các ông phải đặt mình vào địa vị của người khác thì Nói đừng nói như đúng rồi, các ông có biết gì về tôi không? Mặc dù người tôi bệnh tật thật, tôi nhiều cái nhưng mà riêng công mà uống rượu với tôi các ông chết chắc luôn. Tôi nghe bây giờ cái mùa dịch này nó điều kiện hoàn cảnh của ai cũng khó khăn cả, tôi nó thật công vợ tôi có khi là từ đầu năm đến cuối năm nó chỉ về nhà được có một hai lần tại vì nó làm ở xa nhà cả trăm cây số ấy. Mỗi lần về là lại phải kiểu cách ly cách liếc mà mất mẹ một tháng đi làm rồi. Mà trong khi mình đã không kiếm ra tiền thì mình ở nhà trăm con mà tôi toàn phải đợi các con nó đi ngủ đêm hôm nó yên tĩnh mới đọc. Cứ nhà tôi nó đông trẻ con đọc ban ngày nó ồn lắm. Mặc dù nó không thu vào mic nhưng mà tôi nghe qua tay nó ồn thì tôi không tập trung tôi đọc được. Chẳng qua là tôi đam mê đọc chuyện thì tôi tôi làm vậy chứ còn có ông thử thức như tôi sao mệt chết con đi mẹ luôn. Làm nhiều hôm nó mệt cực kỳ mình chỉ muốn nghỉ nhưng mà mình thích đọc cái hai anh em cứ bắt đọc nên nên lúc đọc đang cái đoạn hay thì nó buồn ngủ ấy. Ông vào mẹ mày có men chửi túi bụi mẹ mày chửi thôi rồi luôn. Nhưng mà đi mẹ mày tôi mà ngủ tôi đéo đọc thì các ông lại cũng kêu than có bảo là không có chuyện. Ở trong mấy cái kênh trước ấy, hoặc là kể cả kênh này, nhà ông khó chịu bỏ mẹ ăn được. Ta đọc chuyện cho công nghe các ông lại đi không? Mẹ mày thắc mắc là, là là là dọn dẹp gọn gàng đéo mẹ ông mà làm được 18, 17, 18 tiếng như tôi mà ông có thể làm gọn gàng như ý ông thì tôi gọi ông bằng bố. Còn nếu không thì ông gọi tôi bằng cụ nhá. Được không? Cái ý kiến thế mà cũng ý kiến. tôi đến chịu. Mình lại còn... Thôi rồi rồi. Chào các ông nhá. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Tại hôm nay phần chuyện nó khá thú vị. Cái cả hai nữa là có mấy ông cứ ý kiến đi, ý kiến lại những cái đấy làm cái đéo gì. Ông nghe chuyện thì cứ biết mà nghe đi. Nhá.